Không thể nào Cái này cũng được sao Tiểu lão đầu hét lớn Bảo lâm phàm lấy âm dương thần tháp ra Cần phải ổn định Kiên trì Đừng nghĩ nhiều Chờ đến khi lão phá hư nhà giam Thì sẽ rời đi ngay Lão không dành để chú ý tới tình huống hiện tại Để có thể phát hiện có chút thay đổi bất thường Bây giờ tiểu lão đầu đang dùng hết thủ đoạn cả người Giống như không muốn sống mất điên cuồng thì triển tuyệt học Đánh bừa mọi nơi Lão chỉ muốn phá vỡ nhà giam rồi rời khỏi đây Phép thuật của cõi tuyết thùng vương này quá mạnh, nó đã quen thuộc với hiện trạng nơi này, này. có ưu thế tuyệt đối. Không những thế, nó còn vô cùng mạnh mẽ. Trong mắt tuyết thùng vương, tên nhân tộc trước mặt trộm đi lòng mạch của nó cực kỳ có mị lực. Mị lực đến mức khiến nó có cái cảm giác cái đẹp của hắn đánh vỡ giới hạn về sắc đẹp của các loại sinh vật. Lâm phàm mỉm cười về tuyết thường vương, hắn liều mạng mỉm cười, dùng nụ cười mà hắn cảm thấy là có mị lực nhất từ trước tới này. Đột nhiên hắn phát hiện khuôn mặt của tuyết thùng vương có chút ửng đỏ Rõ ràng là trời lạnh lẽo như lại có chuyện như vậy xảy ra Tuyệt đối không sai Hắn không nhìn lầm Hình như mặt nó có chút đỏ Không thể nào Mị lực này của ta Ngay cả man thú cũng có thể bị ảnh hưởng sao Lâm phàm vươn tay Bàn tay hắn nắm lại lẳng lặng đưa ra tự nhiên muốn chạm một chút vào tuyết thùng vương Tuyết thùng vương giống như hiểu được Nó từ từ nâng cánh tay lên Chậm rãi duỗi về phía lâm phàm Tiểu lão đầu đã không ngừng phá vỡ nhà giam quay đầu lại, lão run như cây sấy. Bình tĩnh, lâm phàm, người nhất định phải bình tĩnh, ta rất nhanh sẽ phá vỡ được nhà giam. Ẩm dương thần tháp của người là do sử tôn người đưa cho, bà ta chắc chắn có thể cảm nhận được chúng ta đã gặp nguy hiểm. Chỉ cần chúng ta kiên trì là sẽ thắng, nếu nhờ chết ở chỗ này chúng ta sẽ lỗ vốn mất. Nắm tay của lâm phàm và nắm tay của tuyết thủng vườn chạm vào nhau, chỉ chạm vào nhau khoăn nửa khắc, trong đầu hắn chuyển tới một giọng nói. Xin chào Lâm phàm mìm cười Suy nghĩ trong lòng Chào Quả nhiên có tác dụng Nhưng hắn không biết vì sao hắn có thể nghe được tiếng lòng của đối phương Không lẽ là vì Tuyết Thùng Vương mở rộng cửa làm cho hắn Nên hắn mới có thể có năng lực đó sao Tiếng lòng của Tuyết Thùng Vương Hoàn ngành người tới quê hương của ta Lâm phàm nói trong lòng Hy vọng không quấy dây tới người Ta không biết người ở nơi này Ta không biết lòng mạch này là của người lát nữa ta sẽ trả lại cho người không cần ta thích người lòng mạch ta sẽ tặng cho người được người tên là gì tên ta là tuyết tuyết ta là phàm phàm người là nhân tộc đẹp nhất mà ta từng thấy ta thích người người là man thú đẹp nhất mà ta từng thấy ta cũng thích người Lâm Phạm và man thú tuyết tuyết giao lưu, toàn bộ quá trình giao lưu không có chút tình động nào, nhưng giao lưu rất tốt. Man thú tuyết tuyết rất có hào cảm với hắn, ngay cả lòng mạch nó cũng đưa cho hắn. Lúc này, tiểu lão đầu vẫn hết lớn như trước. Lão đang dùng toàn lực đánh lên nhà giam, giống như lão nếu không hết lớn sẽ không thể thi triển toàn bộ thực lực. Lâm Phạm, chỉ sợ là huyết mạch của con man thú này đã vô cùng lợi hại, đạt tới trình độ rất cao. Phép thuật của nó quá mạnh, ta vậy mà không thể... lão quay đầu nhìn lâm phàm muốn nói cho hắn lão thân là người hộ đạo vậy mà không thể bảo vệ hắn là lão thất trách nhưng lời chưa nói ra khỏi miệng lão đã bị cảnh tượng trước mắt dọa cho sợ ngây người lão trợn mắt há hốc mồm tự nhờ gặp phải quỷ vậy lâm phàm đâu còn ở bên cạnh lão nữa hắn đứng trên vải màn thú thường thường dựa vào bên tai nó nói thầm giống như cả hai rất quen thuộc với nhau vậy nắm tay không ngừng vung lên dần dần dừng lại biểu cảm trên khuôn mặt cũng dần cứng đờ Lão chỉ vào lâm phàm, người... Lão đã không nói nên lời Lâm phàm mỉm cười Người cứ tiếp tục đi Giờ khăn này tiểu lão đầu sao còn có thể không phản ứng lại được Lão hư một tiếng Người đây là làm thế nào vậy? Quan hệ của người tốt với man thú như vậy Sao người không nói sớm với ta? Lão phủ sắp bị hủ chết rồi Sau khi đã ổn định lại Tiểu lão đầu lại tiếp tục bị hành động của lâm phàm làm cho ngây người Cả đầu óc lão bây giờ toàn là... Cuối cùng là làm như thế nào? Đã làm màn thú huyết mạch phản tổ Sẽ có chỉ số thông minh tuyệt đối Hơn nữa bình thường chúng không có hào cảm quá lớn đối với nhân tộc cạn đừng nói tới chuyện xâm nhập vào địa bàn của chúng Cướp lòng mạch của chúng Khi đó gặp mặt là đánh là chuyện tất nhiên Nhưng ai có thể ngờ được Vậy mà lại có chuyện như vậy xảy ra Lâm Phám rất khó giải thích nhiều với tiểu lão đầu Không có cách nào Thật sự rất khó giải thích nói ra trời chắc lão sẽ tin nếu như hắn nói tiểu thư màn thú tuyết tuyết trước mặt bị hấp dẫn vì khuôn mặt và mị lực của hắn lão có thể tin tưởng không lâm phàm tiếp tục nói thầm với màn thú tuyết tuyết cả hai nói chuyện rất vui vẻ cả hai giống như chỉ hắn đã gặp nhau quá muộn màn thú tuyết tuyết còn cực kỳ ôn hòa còn đưa vài viên hàn ngọc thạch cho lâm phàm mấy thứ này chỉ là đặc sản của cực hàn tuyết vực cũng là đồ vật khá quý giá Chúng có thể dùng để tu luyện, cũng có thể dùng để bảo tồn thi thể. Nếu như đặt hàn ngọc thạch trong thi thể, có thể đảm bảo thi thể đó không bị thối dữa, còn có thể được một loại lực lượng thần bí tầm bổ thần thể. Vô cùng kỳ diệu. Đối với người không cần, hàn ngọc thạch không đáng mua đồng. Nhưng đối với người có nhu cầu, nó có giá trị liên thành, cũng là một đồ vật có thể thấy nhưng không thể có được. Cho dù ra giá cũng không có người bán. Tiểu lão đầu, ngây ngốc, đứng như trời trồng, hành vi giữa lâm phàm và bàn thú đã khiến lão nhìn mà há hốc mồm. cả người lão ngây ngốc, nếu như không tận mắt nhìn thấy, lão chắc chắn sẽ không tin. Cuối cùng là tên tiểu tử này có gì đặc biệt? Vì sao lại có thể có được tình hữu nghị với bàn thú? Xem ra, quan hệ của hai đã thật sự không tệ. Mới nãy rõ ràng còn đang khai chiến, sao đột nhiên lại biến thành tình huống này? Sau một hồi... Lâm Phạm hôn lên khuôn mặt lồng xù của màn thú tuyết tuyết, sau đó hắn vẫy tay với nó, nhảy tới bên cạnh tiểu lão đầu. Hai tay hắn đặt lên miệng, làm động tác hồn gió với màn thú tuyết tuyết. Màn thú tuyết tuyết đứng thẳng tại chỗ, Thần thể cao lớn làm ra tư thế ngượng ngùng, xoắn xuết, thoạt nhìn rất kỳ quái. Lâm Phàm vội lên bả vai tiểu lão đầu, thúc giục lão rời khỏi đây. Hắn đã có được lòng mạch, lại tạo nên tình hữu nghị với màn thú tuyết tuyết, không cần phải ở đây nữa. Tiểu lão đầu vẫn ngấp như vậy. lão ngừng đầu lên không trung nhà giảm tiêu biến ngay cả bông tuyết rời đầy trời cũng đã không còn màn thú tuyết tuyết như bóng rán lâm phàm rời đi nó lưu luyến đứng lặng hồi lâu mãi đến khi bóng lưng cười biến mất trong đất trời trắng xóa nó mới biểu lộ cảm xúc mất mát nơi xa mẹ nó rốt cục là người làm như thế nào vậy vì sao màn thú tuyết thùng vừa lại đối tốt với người như vậy tiểu lão đầu bây giờ biến thành em bé hỏi mười vạn câu hỏi vì sao Trong lòng lão rất nghi hoặc lão rất muốn biết tình huống Lâm Phàm nhìn lên giữa trời thở dài Ai Có người thường thường Có người lại có mị lực vô song Ta nói màn thú tuyết tuyết nhìn chúng mị lực của ta Để bị ta hấp dẫn Do đó buồn xuống cơn giận trong lòng Người có tin không Có quý mới tin người Lâm Phàm nhún vai Người không tin thì ta cũng không có cách nào Lời ta nói đều là thật Người nên biết, nắm tay không phải là toàn bộ thực lực, Pháp bảo cũng không phải. Đôi khi với một khuôn mặt, một chút mịn lực lại có thể thắng được nghìn binh vạn tướng. Người có thừa nhận như vậy không? Có quỷ mới thừa nhận. Tiểu lão đầu khó có thể tin lời của Lâm Phàm Có cây rắm ấy, trước này lão chưa từng nghe thấy chuyện như vậy. Kể cả lão có chuyện lúc nãy cho người khác, chỉ sợ là người khác cũng chỉ nói một câu. Cái chuyện ngay cả đổ ngốc và không tin mà người lại đi kể cho bọn ta nghe. Ai... Lời hắn nói đều rất chân thật Nhưng mà có người lại không tin Xem ra chỗ đứng không giống nhau cũng khó có thể hiểu được Dù sao trước này tiểu lão đầu cũng chưa từng dựa vào mặt Hay là mị lực của lão để có thể kiếm được cái gì Cho nên lão mới không tin Thôi kệ, không nói chuyện với người nữa Đúng là không thú vị, chúng ta trở về đi Lâm phàm nói Mới đi chưa được bao lâu, đã phải trở về rồi Sao không tiếp tục đi ra ngoài bên ngoài xem xem Hơn nữa, người chắc chắn một lòng mạch là đủ rồi chứ. Tiểu lão đầu không thà. Lâm phàm trả lời. Có đủ hay không sau này nói tiếp. Chưa tiền đi về đã. Ta chỉ muốn tu luyện. Ta không có hứng thú với bất kỳ cái gì khác. Hắn phải đi về. Hắn muốn nghiệm chứng muốt việc. Hy vọng hắn không nghĩ sai. Khởi đầu ở thần võ giới khá thuận lợi. Bắt đầu có sư ti, có sư tôn, có tiểu lão đầu. Vấn đề về mặt an toàn không lớn. Những thứ cần thiết để tù tiền đều có thể có đủ Vấn đề khó khăn duy nhất là Nam giới không thân thiện với hắn lắm Nhưng không sao Không quả lại nhiều với bạn họ Chỉ cần nâng cao được thực lực Cho dù nhìn ta khó chịu cũng không có ích gì ta nói lầm phàm Người có biết thế giới bên ngoài tốt đẹp hay không Người vùi đầu vào tù luyện Thật ra không hẳn là lựa chọn đúng đắn đâu ta nói với người này Thần võ giới rất lớn Đầu đầu cũng tràn ngập cơ duyên Chỗ nào cũng đầy gì tích cổ Chỉ cần người dám liều Người dám xông vào Là có thể thu hoạch khổng lồ Người biết bia đá cường giả hay không Tiểu lão đầu Mì hoặc lâm phàm Thật khó mới ra ngoài được một chuyến Mà hắn đã vội vã trở về Cũng không biết suốt cuộc hắn nghĩ gì Không biết Lâm phàm thờ ơ nói Hắn gấp gáp muốn biết lòng mạch có thể bạo cách Thành thiên long khí hay không Hắn muốn thử một phép Tiểu lão đầu nói Bia đá cường giả Chính là cường giả dùng nhập thần thông vào trong tấm bia đá Có cường giả trước khi chết sẽ đem cảm ngộ cả đời dùng nhập. Nếu có thể gặp được một tấm bìa đá, có chút ngộ tính thì có thể học được thần thông của cường giả từ trên tấm bìa đá. Có phải người cảm thấy rất ngưỡng mộ hay không? Lão mong lâm Phàm có thể hứng thú với mấy thứ này. Hệ hẳn có chút hứng thú thì mục đích của lão đã đạt được rồi. Đi thăm thú khắp nơi là chuyện vô cùng thú vị. Trước kia lão man theo ái đồ đi dạo khắp trốn Chỗ nào có đồ tốt thì chèn vào chỗ đó Nếu cảm thấy nguy hiểm Thì đóng vai người qua đường Giáp ất bính Quẩn chúng vây xem Lỡ mà vận may tốt có có thể lấy được không ít chỗ tốt Đây là kinh nghiệm mà lão tích lũy được Từ khi làm bạt cho đến nay À Tạm thời ta không hứng thú Chờ ta có hứng thú Chúng ta có thể đi tìm thử xem Đúng rồi Lớp trước người thi triển tuyệt học gì thế Chính là cái loại thủ ấn đó Lâm Phạm hỏi Tiểu lão đầu đắc ý nói Có phải chú ý đến rồi không Tuyệt học kêu của ta thế nhưng có cái tên nổi tiếng Là ta cảm ngộ được trên một tấm bia đá đó Lâm Phàm lắc đầu nói ta phát hiện Một tuyệt học mà người biết được này Dường như không lợi hại lắm Lúc trước người từng thi triển tổng cộng hai chiều Thiền tuyệt ấn và thiền pháp ấn Có vẻ không có uy lực gì Ngay cả âm dương thần tháp của ta mà chúng cũng không phá vỡ được Cảm giác bình thường thôi Người nói tuyệt học bà lão phủ lĩnh ngộ bình thường thôi. Người có tin không? Hai triều đại ấn của ta có thể đánh cho người kiểu òa òa đấy. Tiểu lão đầu không thể chịu đựng được sự nhục nhã này. Tuyệt học thần thông bà lão lĩnh ngộ rất bá đạo. Cũng chính là tù luyện không đủ tinh thông. Điều này cũng không thể trách lão. Dù sao tuổi già, trạng thái như thế này, ngộ tính thì không đủ. Có thể lĩnh ngộ ra hai đại ấn cũng đã rất tốt rồi. Nếu để tiểu tử này đi lĩnh ngộ, e là ngay cả một cọng lồng cũng không lĩnh ngộ được lâm phàm cười đúng là hắn có chút hứng thú với bia đá cường giả mà tiểu lão đầu nói nhưng hiện tại đó không phải là thứ mà hắn cần có bây giờ việc chính trước mắt là tù luyện trấn long kinh những chuyện khác đều không quan trọng tin chắc chắn tin có điều vẫn là câu nói kia hai đại ân đó ngay cả âm dương thần tháp của tao cũng phá lâu như thế uy lực thật sự hơi nhỏ đấy lâm phàm nói tiểu lão đầu cười ha ha. Nói lão đó là do ta không lấy ra toàn bộ thực lực. Lâm phàm lựa chạy luận tiếp với tiểu lão đầu. Dù sao để hắn giữ hai đại ấn này bên người trước, chờ có cơ hội học một chút. Nhiều kỹ năng không hại thần. tư thế oai hùng khi chiến đấu cũng đẹp trai vô cùng. Thiền Hoàng Thánh Địa Sau khi trở về hắn vội vã quay lại trong phòng, mặc kệ việc đầu đầu mà lấy long mạch ra. Cái này không giống với long mạch đại ấm. Năng lực bên trong mạnh hơn của đại ấm một chút. Rõ ràng linh khí của thần võ giới thật sự quá hùng hậu Phế địa hoàn toàn không thể sánh bằng Hắn ngồi xếp bằng bắt đầu tu luyện Lòng mạch như thể sống lại Lượn vòng quanh thân thể của hắn Từ từ dẫn sức mạnh của lòng mạch vào trong cơ thể Sau đó bí pháp thiền long thần nguyên bắt đầu rèn luyện long mạch Hắn không biết có giống như những gì bản thân nghĩ hay không Hơi chờ mong Nếu thật sự không được thì phải nghe những gì tiểu lão đầu nói Không thể phá vỡ bí pháp thì chất lượng của lòng mạch hoàn toàn không có cách nào chống đỡ nổi bí pháp mà hắn tù luyện Nếu không phá vỡ được, e là phải cần khoảng thời gian rất dài mới có thể tù luyện bí pháp đến viên mãn Hy vọng có thể thành Theo lực lòng mạch vào cơ thể, hắn lặng lặng chờ đợi Bên ngoài Tên nhóc này giỏi lắm, thật đúng là không tin tả mà để xem người đụng và chân tờ thì có quay đầu hay không vậy mà muốn dùng lòng mạch tù luyện bí pháp sợ là không đủ đến nhất kẽ rằng tiểu lão đầu thay đất mới tưới nước trà hòa lão cũng muốn tù luyện nhưng khổ tù thì không thể đột phá mà cần phải giác ngộ khi ngộ được tất cả cũng sẽ nước chảy thành sông nhưng cái ngộ này rốt cuộc khi nào ngộ thì lão không thể quyết định được hy vọng có thể càng sớm càng tốt Nếu đường phi hồng bằng lòng chỉ điểm cho lão thì có lẽ không có vấn đề gì. Bỗng nhiên, tiểu lão đầu chật ngừng đầu, phát hiện phòng mà lâm phạm ở có luồng khí dày đặc đột nhiên khuếch tán ra. Lão kinh hãi dường mắt nhìn, không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng rất nhanh, luồng khí tức này tan thành bầy khói. Lão nhìn về phía xa. ngay lúc luồng khí tức này muốn tràn ra, u tử phòng lóe lên một ánh hào quang hoàn toàn ngăn luồng khí tức này ở bên trong. Trong phòng. Lâm phàm vui mừng ra mặt, trong lòng rất hưng phấn, giống như hắn nghĩ, đúng là có ích. Dưới tình huống bạo kích, lòng mạch thật sự có thể tạo thành thiên lòng khí. Hiện giờ, hắn vẫn chưa kết nối xong lòng mạch, nhưng mỗi khi rèn luyện, hình thành bạo kích, đều bạo kích lòng mạch trì khí thành thiên lòng khí. Dựa theo tình hình trước mắt thì lòng mạch này cũng đủ cho hắn tu luyện bí pháp thiên lòng khí. Hắn phát hiện, thiên lòng khí rất hùng hậu. Lòng mạch không thể sánh bằng Sự chênh lệch giữa hai bên thật sự quá lớn Có thể nói là cách biệt một trời một vực Tiểu lão đầu nói rất đúng Muốn dựa vào lòng mạch để tù luyện bí pháp tới viên mãn Hoàn toàn chính là nằm mơ Chỉ có thể lòng khí mới có thể làm cho bí pháp tiến triển hơn Mấy tháng sau Nhắc nhở thể lòng thần nguyên viên mãn Theo nhắc nhở chuyển đến Mặt lầm phàm lộ vệ vui mừng Hai nắm đấm siết chặt lực lượng hùng hậu trong cơ thể giống như sông lớn sôi trào quá hùng hậu có lẽ hắn chính là nhân tài duy nhất trong lịch sử thần võ giới ở cảnh giới thần linh mà đã tu luyện bí pháp trần long kinh để viên mãn cho dù là ở thời kỳ cổ xưa có thiên lòng tồn tại cũng chưa chắc có người có thể làm được hắn hít sâu một thời đè nén niềm vui sướng trong lòng xuống rồi để cười đi ra hắn hít sâu vào một luồng không khí mới thật sự rất ngọt sự cố gắng mấy tháng qua không hề uông phí tiểu lão đầu đã sớm quen với kiều của lâm phàm. theo hắn thấy, tên nhóc này thật sự là nhân tài. không phải kiều khen ngợi kia, mà là hành động của đối phương đã khiến lão không nói nên lời. tủ luyện xong rồi, lão nhìn bồng hòa trước mặt, tươi đẹp vô cùng. trước kia lúc mới chồng nó còn rất nhỏ yếu, hiện tại cũng đã đẹp như thế, chứng tỏ thời gian qua thật nhanh. lão cũng thật sự đủ buồn chán, thậm chí lão còn hơi muốn mắng người. Mẹ nó, tại bị các người trấn áp, làm người hầu cho người mà không cần làm người hộ đạo. Ít nhất thì thỉnh thoảng người cũng đánh trừ người hầu một cái chứ. Nhưng Lâm Phàm thì tốt rồi. Bế quan không ra ngoài, dường như quên mất người hầu là lão đây. Vẫn chờ xong, ra ngoài hít thở không khí mới thôi. Lâm Phạm thản nhiên nói, hiện giờ cảnh giới tu vi của hắn nhìn có vẻ không cao, nhưng chiến lực đã hơn hẳn ngày xưa rồi. Hắn của trước kia hoàn toàn không thể sánh bằng. Tiểu lão đầu bất đắc dĩ nói, xin thường xót, đừng tù luyện nữa. Người giống hết sư tôn của người vậy, đều chưa có tù luyện. cả cái hù tử phóng chưa có mất mình ta. Cả ngày đối diện với những hòa cỏ này, nhìn để phát ngán rồi. khoản đã, người không bình thường. Lão vẫn phải có mắt nhìn, vừa rồi không hề chú ý, ngày sau đó nhìn lâm phàm thêm vài lần. Lão phát hiện lâm phàm có chút không đúng Nhìn bằng mắt thường Bên ngoài có luồng khí tức hùng hậu bao phủ tuy đối phương đã thủ lại Nhưng vẫn bị lão nhìn ra Quái lạ Rốt cuộc là tu luyện thế nào Sao lại có thay đổi to lớn như thế Tiểu lão đầu suy nghĩ nát áp cũng không thể hiểu được Cho dù hỏi lâm phàm Lão cảm thấy đối phương chắc chắn sẽ không nói cho lão biết Dù không tiếp xúc quá nhiều Nhưng qua khoảng thời gian Tiếp xúc ngắn ngủi này Lão đã hiểu rõ đối phương Chính là kiểu người có chuyện cũng tuyệt đối không nói, thích hố người, rất xảo quyệt. Chỉ là đợt chấn động khí tức trước đó có lẽ lòng mạch không thể tạo thành. Tiểu lão đầu chưa từng gặp thiên long, không biết khí tức của thiên long. Nếu từng gặp, lão chắc chắn sẽ nghẹn họng nhìn chân chối. Lâm phàm mỉm cười nhìn đối phương, nghe được lời đối phương nói thì cũng không nói thêm gì. Đối với hắn, chuyện thực lực tăng lên này phải khiêm tốn, cần gì để quá nhiều người biết. nếu không được coi trọng, hắn sẽ thể hiện thực lực của mình một cách thích hợp để người của thánh điện nhìn thấy tiềm lực của hắn. nhưng bây giờ đã có sự tồn, nên hắn không cần thiết. lâm phàm vặn eo bẻ cổ, sau đó nói với tiểu lão đầu: "ta tù luyện tiếp, người chăm sóc những cây hoa còn này cho tốt. chờ đã." tiểu lão đầu gọi lâm phàm lại, nhìn hắn với ánh mắt kinh ngạc, vẻ mặt cũng trở nên kỳ quặc. hắn còn là người sao? lâm phàm vừa mới xuất quan. lão còn muốn lửa hắn rời thánh địa ra ngoài dạo chơi một chút cho thật tốt nhưng ai ngờ được tên này vẫn lại muốn bế quan hắn có bị bệnh không hắn mắc phải căn bệnh không tù luyện thì sẽ chết sao có phải người cảm thấy rất buồn chán không người có thể đi dạo quanh thánh địa không cần phải cố thủ suốt ở đây lâm phàm hiểu sự đau khổ của tiểu lão đầu lão là người vô tư vui vẻ thích dạo chơi thần võ giới, xà lão có thể ngờ được sẽ có một ngày bị người ta bắt làm người hầu, hạn chế tự do. Ngẫm lại cũng thấy hơi bỉ thảm. Hắn rất hiểu tiểu lão đầu, dù sao gặp phải loại người thích tu luyện, không thích ra ngoài dòng chơi như hắn, có thể buồn chán cổ quạnh biết bao. Vậy nên bao nhiêu buồn chán của lão cũng vẫn có thể hiểu được. Tiểu lão đầu ngoài cười như trong lòng thì không, nhìn về phía căn nhà xa xa có vẻ hơi kiêng dè. Không thể nào. ta không hề cảm thấy buồn chán ta thích như thứ hoa cỏ này ta thích chăm sóc chúng lão ta có thể rời đi hay không không phải lâm phạm định đoạt mà là người nắm mạng nhỏ của lão trong tay đường phi hồng ngộ nhỡ tùy tiện hành động khiến đường phi hồng tưởng là mình muốn chạy trốn trực tiếp giết chết lão nếu thật là như vậy thì khóc cũng không có chỗ mà khóc tù vị của đường phi hồng quá mạnh giống như một ngọn núi lớn đè ở trong lòng lão cả thần võ giới có lẽ chỉ có rất ít giáo chủ thánh chủ của các đại thế lực mới áp chế đất đường phi hồng tiểu lão đầu người không cần phải tự lừa mình sự tồn của ta là người rất tốt người không cần phải sợ người hơn nữa người phải nghĩ đến thân phận và địa vị của bản thân ở thần võ giới người cũng là nhân vật nổi tiếng có gì phải sợ lâm phàm chỉ ra cho lão hy vọng lão có thể tìm lại con người thật của mình không nên vì mấy vấn đề nhỏ nhỏ mà dần dần trở nên hèn mọn tiểu lão đầu muốn chơi mắng lâm phàm tên xấu xa muốn hại người về mà nói ra những lời như vậy, rõ ràng là muốn hại người mà. Nếu thật sự tin lời hắn nói thì ngày dỗ không xa. ngay khi bọn họ đang nói chuyện có tên nói chuyện đến. Lâm Sư Đệ. Nghe thấy giọng nói rất quen, giờ nhớ trước đây từng nghe qua. Lâm Phạm nhìn về phía trước, trong lòng nghĩ mẹ nó, người cũng đã bày ra bộ dạng như vậy có đến tìm ta làm gì? Nhưng suy nghĩ trong lòng khác với thực tế Thiết lập nhân vật rất quan trọng Là điểm mấu chốt quyết định xem Hắn có thể lăn lộn ở thánh địa như cá gắp nước hay không Thổ sư tỉ Đã lâu không gặp Thật là nhớ Lâm phàm mìm cười Về mặt đột nhiên thay đổi Hắn ta có thể thay đổi linh hoạt Không hề có sơ hờ Tiểu lão đầu nhìn Lâm phàm lộ ra về mặt ghét bỏ Sau đó nhìn vị nữ đệ tử kia Đúng là đứa nhỏ đáng thương Lâm sư đệ trong lòng người chưa chắc giống như người nghĩ đâu lão đóng vai quần chúng, nhìn chăm chú và thổi mộng đàn lắc eo đi đến. Thổi mộng thấy đức lâm sư đệ như mong muốn, đó là gương mặt mà nàn ta ngày đêm nhớ thương, cũng đã rất lâu không nhìn thấy. Nghĩ đến những nỗi tủi nhục mà lâm sư đệ phải chịu, trong hốc mắt của nàn ta đột nhiên có những giọt nước mắt trong suốt, chậm rãi chảy xuống. sư tỷ, sao người lại khóc rồi? trong lòng lâm phàm rất kinh ngạc. sư tỷ là người của hình phạt đường, tính cách tuyệt đối kiên cường. nếu không cũng không thể nào bắt bẻ gắt gào các đệ tử khác nhưng hiện giờ sư tỷ nhìn thấy hắn thì lệ rơi đầy mặt khiến cho hắn hơi nghi ngờ cuộc sống thôi mộng lau nước mắt chậm rãi nói nhìn thấy sư đệ nghĩ đến những tuổi nhục và sư đệ phải chịu trong lòng sư tỷ khó chịu lâm phàm cảm động nói sư tỷ quan tâm ta như vậy thật sự là làm cho sư đệ cảm động chỉ là khi đó sư đệ đã nói rồi từ nay về sau ta sẽ ở lại ưu tử phong tu luyện không còn nghĩ nhiều đến những chuyện khác Hắn không nói quá rõ Nhưng những người biết chuyện này đều biết là tình huống gì Cho nên cũng không cần phải nói quá thẳng thắn Thổi mộng ngay thế thì tức giận Nghĩ đến những việc mà Trần Uyên đã làm với sư đệ Hắn hận không thể băm Trần Uyên thành trăm mảnh Sư đệ, được không ra ngoài Mọi người đều rất nhớ ngươi Từ khi ngươi trở lại u tử phòng, Trong lòng sư tị cũng rất mát mát Đã rất lâu rồi, không thể ngủ bột giấc thật ngon Thôi mộng nói chuyện rất thẳng thắn, nàng ta không còn muốn che giấu lòng mến mộ với sư đệ. Ở bên cạnh, tiểu lão đầu khẽ nhích môi, trần tâm bị khiếp sợ rồi. Lão tung Hoành thần võ giới nhiều năm như thế, từ trước đến nay chưa từng thấy chuyện như vậy. Từng gặp không ít con chó lấy lòng, nhưng không thấy nhiều phụ nữ lấy lòng. Cũng là để sau này, đây là lần thứ hai, hàn thế cảnh như vậy. Lần thứ nhất là ở Hắc Ngạc Trì Địa. hai vị nữ đệ tử của thiên huyền thánh địa lấy lòng cũng rất lố lâm phàm thở dài sư tỷ không phải ta không muốn đi xem các người nhưng khi ta xuất hiện các vị sư huynh thánh địa rất có ý kiến với ta ta không muốn gây phiền phức cho thánh địa điều kiện của u tử phòng cũng không tồi mà dù ngày thường không có ai cũng không có người nói chuyện nhưng ta cũng đã dần quay rồi hẳn có thể tùy ý ra ngoài không xảy ra chuyện gì thì không có khả năng rời khỏi u tử phòng. các người có biết Khoảng cách thời gian này ta vui vẻ biết bao không Không có ai quấy dây ta tù luyện Thật sự thoải mái Thôi mộng nghe xong lời sư đệ nói Trầm lòng rất đau Không ngờ sư đệ lại cô đơn như thế ủ tử phong lớn như vậy Mà không có ai nói chuyện cục sư đệ Chắc hẳn rất cổ quạnh nhỉ Không được Nhất định không thể để sư đệ tiếp tục như vậy Bằng không cắt nản sẽ rất đau lòng Trong khoảng thời gian này, Thôi Mộng đã sớm hạ gục tiêu lạc lạc, đồng thời lôi kéo được những sư mội khác, hình thành một nhóm hoàn toàn mới. Nàng ta nghe nói U Liên thành Nữ mở sư đệ đến đỉnh núi làm khách. Nhưng trong trường hợp sư đệ đã xảy ra chuyện như này, mà U Liên Thánh Nữ vẫn không hề có một chút biểu hiện gì. Đây là hành vi rất vô sỉ si của bọn họ. Nếu nàng ta có được sức mạnh như thành Nữ thì đã sớm liều mạo với Trần Uyên. Sao có thể tùy ý dễ dàng bỏ qua khi nhìn thấy Trần Uyên bắt nạt sư đệ như vậy? sư đệ người xem này, thổi mộng lấy ra tấm vải gấp sau đó lắc cổ tay, tấm vải được trải ra rất dài, dài khoảng chừng trăm mét. đây là các sư tỷ để lại cho đệ, hy vọng sư đệ có thể ra khỏi u tư phòng. người xem xem. lâm phàm ngây người, trong lòng hét lớn, Có có thể chơi như này sao? nhưng sư tỷ, các người, các người thật sự là, lâm phàm cảm động buồn khóc. hắn bước tới ngồi xồm xuống khẽ vuốt cái tên trên tấm vải vẻ mặt cảm động in dấu trong mắt thôi mộng lòng thôi mộng đầy thỏa mãn nơi ta cảm thấy tất cả vất vả trong khoảng thời gian này đều đáng giá tiểu lão đầu trợn mắt há hốc mồm trong lòng gào to lão chưa từng thấy một đám nữ nhân lại lấy lòng một nam nhân còn mẹ nó có lẽ ông trời mở cho hắn tiêu chuẩn cao nhất rồi lúc này lão nghĩ đến ái đồ đã chết kia mày mà chết sớm, bằng không thấy cảnh này, e là có thể hộc máu mà chết. Trành lệch giữa hai người với người quá lớn. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, thì ai mà dám tin chứ? sư đệ, theo ta xuống núi đi, ngươi sẽ thấy. Thôi mộng nói, lâm phàm nói, một chút việc, các sư tỷ làm này khiến ta rất xúc động. Nếu ta không đồng ý, chẳng phải rất không biết tốt xấu? sư tỷ yên tâm, sau này ta sẽ thường xuyên xuống núi để gặp các sư tỷ. về mặt thôi mộng vô cùng vui mừng sức cuộc đã làm sư đệ lay động sư đệ người đi theo ta dưới núi lâm phàm không biết các sư tỷ lại muốn làm gì tiểu lão đầu đi theo sau lưng lão cũng muốn thấy chút việc đời rất nhanh ngay khi lâm phàm vừa xuất hiện liền có những tiếng hét trói tai vang vọng cả bầu trời lâm sư đệ ta yêu ngươi cuối cùng cũng được thấy lâm sư đệ rồi dưới chân núi U Tử Phong, vô số các sư tỷ đứng ở đó rèo hò, quang cảnh náo nhiệt hoàn toàn làm cho tiểu lão đầu chưa từng va chạm việc đời thấy hỏa mắt. Lâm Phàm vẫy vẫy tay với các sư tỷ, cảnh tựa trước mắt làm hắn nhớ đến cảnh bị phản não tàn rượt đuổi ở kiếp trước. Mẹ nó, thật giống như lũ ngốc. Nhưng đôi lúc khi việc xảy ra ở trên người mình thì thành thật mà nói, cảm giác rất tuyệt. Lâm Phạm phát hiện, trong nhóm người còn có cả một nhóm nam đệ tử đang gieo hò. Điều này làm Lâm Phàm có chút khó hiểu. Sư tỷ, những sư huynh kia là thế nào? Không phải bọn họ rất ghét ta sao? Hắn nghĩ ra một khả năng, đó chính là pháo lửa. Tình huống này rất bình thường, giả vờ có cùng thần tượng, sau đó thường xuyên ở chung một chỗ, đến cùng chuyện xảy ra không cần nhiều lời. Hiểu đều hiểu. Thôi mộng nói. Những sư đệ này đều bị cảm phục bởi lâm sư đệ, muốn dõi theo sau lâm sư đệ. Cảm phục cây trứng, dõi theo cái dám Hắn vừa mới cẩn thận nhìn thoáng qua, về ngoài những tên này cũng không nổi trội, thậm chí có thể nói là có chút xấu, không hợp với bình thường. Nếu như lúc trước đó chỉ là người bên lề. Với một vài nữ nhân mà nói, cho dù trên thế giới chỉ còn một nam nhân, nhưng nếu có một con chó, người kia cũng sẽ chọn chó mà không chọn hắn ta. Chẳng lòng nghĩ là như vậy Ngoài miệng chắc chắn không thể nói là vậy Thì ra là như thế Không ngờ không phải tất cả sự huynh đều ghét ta Ta rất vui Tiểu lão đầu ở một bên đã phục lâm phạm sắt đất trầu bỏ, Đúng là nhân tài Biểu diễn quá lợi hại Trước kia còn nghĩ tâm tính đệ tử của thiên hoàn thánh địa cũng không xấu Giờ xem ra cũng không sai biệt lắm Thôi mộng nói Đó là đương nhiên Sự đệ là người tốt biết bao Không chỉ chúng ta thích Những sự huynh sự đệ kia cũng rất thích Còn có, sư đệ yên tâm, Trần Uyên đã phải trả giá đắt về hành vi của mình. Lâm phàm tỏ về rất nghi ngờ, không biết sư tỷ nói là ý gì. Hắn không xảy ra mâu thuẫn với Trần Uyên, cũng không cố ý chỉnh hắn ta. Đường đường thánh tử liệu có phải trả giá đắt? Có phần không đáng tin lắm. Sư đệ, sư tỷ vẫn luôn tin, mặc kệ đối phương có địa vị gì, thực lực cao bao nhiêu, nếu như cách làm người của hắn ta không tốt, thì cuối cùng sẽ trở thành người cô độc. Uyên hành phong của Trần Uyên đã sớm không còn một ai. Mọi người đều đã nhìn thấu bộ mặt thật của hắn. Chọn rời đi. Thôi mộng nói. lầm Phạm Hiểu chắc chắn không phải giống như sư tỷ nói. Cái gì mà nhìn thấu bộ mặt thật. Địa vị của Trần Uyên ở đó không biết có bao nhiêu người ôm đùi. Điều duy nhất có thể thấy chính là những đệ tử kia e là cũng không muốn biến thành lưu manh. Lúc này, nhóm người tranh cãi có chút ẩm ý. Sau đó có người hồ. Trần Uyên tới. Gọi thẳng tên. ngày trước đều là thánh từ trần uyên trần sư huỳnh nhưng bây giờ lại bị gọi thẳng tên điều này đối với trần uyên mà nói ít nhiều cũng là một sự nhục nhã vẻ mặt trần uyên âm chầm chậm rãi đi tới giờ hắn ta xem như là người cô độc chỉ có nghiêm thụy đi theo sau gã là người quản lý của uyên hành phòng ai cũng có thể rời bỏ sư huỳnh chỉ có gã không thể rời bỏ sư huỳnh gã không hiểu vì sao những sư đệ kia lại phải rời khỏi uyên hành phòng cho dù bị các sư mộ ủy hiếp thì có sao nam nhân chỉ ở bốn phương tăng cao thực lực mới là con đường chân chính, chứ không phải là những nữ nhi tỉnh trường kia. người xung quanh đều chỉ trỏ trần uyên, các sư tỷ cũng lộ vẻ chán ghét, không chút che giấu. cả thể xác và tinh thần của các nàng đều đã là lầm sự đệ rồi, không ai có thể lây truyền được các nàng. ánh mắt trần uyên nhìn thẳng phía trước, kia là bóng người hắn ta cảm hận nhất. sao giờ hắn ta lại ở đây? chính là để thể hiện ra sự khổng khốc phục của mình. Hắn ta thật là thánh tử, sao có thể bị một tên đệ tử đánh bại? Hắn ta sẽ dũng cảm tiến lên đối mặt với lâm phạm, ở trước mặt mọi người nói cho lâm phạm, ta trần uyên không phải là người có thể bị loại người như người đánh bại đâu. Theo trần uyên đến cũng có rất nhiều thánh tử để vây xem, bọn họ cách rất xa, chỉ sợ dẫn lừa lên người. Hiện giờ ai cũng biết tình hình của thiên hoàn thánh địa không quá tốt, tên lâm phạm kia đã nắm trong tay thánh địa của các sư muội. ta đã nói chắc chắn Trần uyên có bệnh nếu không bệnh tuyệt đối không làm được đến chuyện này ai, hắn ta lại muốn lâm gì chứ lâm phàm kêu quả thật nổi trội nhưng người ta cũng không chủ động đụng chạm càng không chủ động khiêu khích chúng ta ta thấy cũng rất tốt cần gì phải cứng rắn chứ có bệnh thôi lúc trước không cảm thấy kể từ sau khi đường trưởng lão nhận tên đồ đệ kia ta liền phát hiện Trần uyên thực sự có bệnh bây giờ uyên hành phong không còn hưng thịnh như lúc trước nữa nghe nói đệ tử đã đánh đập người cũng không còn mấy Nữ nhân thật đáng sợ Theo Trần Uyên đến Thôi mộng trẻ chờ ở trước mặt Lâm Phàm cảm tức như Trần Uyên Rõ ràng hóa thân thành cọp mẹ Là vì muốn bảo vệ Lâm Sư Đệ Lâm Phàm chắc chắn sẽ không để Sư Tì bảo vệ hắn Mặt đứng dậy nhìn trực diện Trần Uyên Hắn đi đến thiên hoàn thánh địa Chưa bao giờ chủ động trêu chọc bất kỳ kẻ nào Nhưng tên Trần Uyên trước mắt này Là tự chủ động nhảy ra Không liên quan đến hắn Nếu hắn ta đã cắn không buông Vậy hắn chưa có thể thản nhiên đối mặt. Trần Uyên hít sâu một thời, âm trầm nói: "Lâm Phàm, người cho rằng có các đảm bảo đảm thì người có thể coi chơi bằng vung sao? Những gì người đã làm với Uyên Hành Phong, ta đều ghi tạc trong lòng." "Thánh tử, ta thấy là người nghĩ nhiều rồi, ta chưa từng trêu trọng bất kỳ kẻ nào, người cần gì ỷ vào thân phận thánh tư của mình, năm lần bảy lượt dày dưa với ta chứ?" Lâm Phàm lạnh nhạt nói: hơ, hơ, "Bản thánh tử dày dưa với người, người thật tự cao tự đại." người cho rằng người đáng để bản thánh tử dày dưa với người sao người để những nữ nhân này tạo áp lực với đệ tử của uyên hành phong ta làm uyên hành phong gà bay chó nhảy đừng tưởng mưu kế của người thực hiện được liền có thể đánh bại ta ta cho người biết người chính là ếch ngồi đáy giếng trần uyên cực kỳ kích động ngoài miệng nói không để trong lòng nhưng giáo vẻ hiện giờ lại không bình tĩnh giống như ngoài miệng hắn thật sự cẩm phẫn đến cực hạn bằng không thì giờ cũng sẽ không kéo tới Trong lòng đã sớm nín mức cơn lừa giận. Thánh tử ta thấy trong lòng người chắc chắn có chút vấn đề. Ta khuyên người tìm đại phu xem một chút đi. Vẻ mặt lâm phàm, bình tĩnh nói. Không có bất kỳ sự nhục mạ nào, mà thật lòng vì muốn tốt cho đối phương. Muốn chết! Trần Uyên giận tím mắt nghĩ. Hắn ta thân là thánh tử vậy mà lại bị đối phương xỉ nhục là có bệnh ở trước mặt mọi người. Nếu còn tiếp tục dễ dàng tha thứ, thì thể diễn để đâu. Từ này về sau, làm sao mọi người phục? trực tiếp vùng một cái tát đến miệng lâm phàm một đòn nén giận tạo thành uy thế rất đáng sợ thôi mộng kêu lên già vẻ sẽ ngăn lại giúp lâm sư đệ bịch tiểu lão đầu xuất hiện từ sau lưng lâm phàm nhấc chân chợt một cước đặt bay trần uyên lão thật là người hộ đạo không cần biết đối phương là ai đường phi hồng bế quan ở đằng sau xảo lão có thể không ra tay trần uyên bị trọng thương trực tiếp bay ngược ra ngoài cả người rung lên Quay cuồng trên mặt đất, người xung quanh đều vội vàng lùi lại mở ra một con đường. Tất cả đều không ngờ Trần Uyên dám động thù. Càng không ngờ ông lão sau lưng lầm sư đệ lại một đòn liền đánh bay Trần Uyên. Nhóm thánh tử vây xem. Còn mẹ đó, ông lão kêu là ai? Tu vi thật đáng sợ. Mặc dù có yếu tố đánh lén, nhưng mà cũng làm Trần Uyên không kịp phản ứng lại. Ừ, người này không phải của Thiên Hoàn Thánh Địa. Đi theo ở sau lưng lầm phàm, rất có thể là giả hộ đạo đường trở lão tìm cho hắn. bệnh thật tốt ngay cả chúng ta cũng không có gia hộ đạo thế mà hắn lại có trở thành đệ tử của đường trưởng lão cũng thật sướng khỏi phải nghĩ nữa trần nguyên xong đời rồi sau này hắn ta không còn bất kỳ địa vị gì ở thánh tử tư trung tướng sợ là phải trở thành trò cười. cười nếu hắn ta có thể nhịn xuống có lẽ còn có cơ hội chờ mình bây giờ thì những thánh tử này rất thích xem tình huống như thế này thiếu mất một thánh tử liền giảm bớt một tên đối thủ cạnh tranh Điều duy nhất khiến bọn họ thấy lo lắng chính là Đối phương là đệ tử của đường trưởng lão Không biết được liệu đường trưởng lão có đưa hắn lên vị trí thánh tử hay không Nhưng không sao Dù muốn trở thành thánh tử Tù vì nhất định phải đạt đến quy nguyên mới được Hắn vừa mới gia nhập thánh địa không lâu muốn đến cảnh giới quy nguyên Không biết cần thời gian bao lâu Không có gì phải vội Các sư tỷ, Các người cũng thấy rồi Đôi khi không phải ta muốn thế nào Mà là hắn ta vẫn luôn bảo không buông Ta thấy hôm nay vẫn là quên đi Ta về núi trước đây. Lâm Phàm nói. Thôi mộng nghe thế, sao có thể để Lâm Sư Đệ trở về như vậy? Sư Đệ. Chỉ là Lâm Phàm không để cho Thôi Mộng có cơ hội nói chuyện, lập tức xoay người rời đi. Đoàn người kêu gào Sư Đệ đừng đi. Sư Đệ chờ một chút. Các nàng đều mới gặp được Lâm Sư Đệ, sao có thể để Lâm Sư Đệ cứ vậy mà rời đi? Nhưng đây là u tử phòng, đâu phải là nơi các nàng có thể làm càn. Ánh mắt của tất cả mọi người dừng trên người Trần Uyên. Đều là tại hắn. Nếu không phải do lời của hắn, lầm sư đệ cũng sẽ không rời đi. Sử tỷ của tính cách nóng nề hết lớn. Sau này lão nương và Uyên hành phong người không đội trời chúng. Ta nói nhóc còn người có thể làm được. Chẳng qua thánh tử của thiền hoàng thánh địa các người có hơi ngốc. Tiểu lão đầu đưa lời bình. Lão cảm thấy tên thánh tử vừa rồi kia rất không được. Thời còn trẻ là cũng từng gặp rất nhiều thánh tử của thánh địa. bên ngoài làm nên được rất nhiều danh tiếng đều rất không đơn giản chỉ ít là trọng mắt lão ở tuổi của bọn họ thì chẳng là gì một tên cá biệt thôi mà đừng phủ nhận toàn bộ thiền hoàn thánh điện nhiều thánh tử như vậy vì sao người khác không ra mặt lại chỉ có hắn ta ra mặt bảo thiền hoàn thánh điện có vấn đề cũng chỉ mình hắn ta mà thôi lâm phạm nói tiểu lão đầu nói sau này ngươi phải cẩn thận một chút mới tốt thù hận giữa hắn ta và người xem như tử thù rồi "Ta biết, nhưng không sao, hắn ta không dám làm như vậy ở thánh địa đâu." Lâm Phàm cũng không để ý Trần Uyên vào mắt, chỉ là một chút tình huống nhỏ ở trong thánh địa mà thôi, hoàn toàn không cần thiết nhớ vào trong lòng. Vừa rồi hắn lại trà xanh một chút, xem như đủ Trần Uyên uống mút bình. Hắn ta muốn vùng lên ở thánh địa e là rất khó, trừ phi tu vi của Trần Uyên tăng lên rất nhanh thì còn có khả năng Bằng không mà nói Liền thành thành thật thật là một vị thánh tử Không được chào đón nhất ở thánh địa đi Người thấy một cước vừa rồi của ta đạp thế nào Tiểu lão đầu chủ động tranh công Dùng tu vi của lão đối phó với loại thánh tử này Quả thật nhẹ nhõm đơn giản Hắn yếu vậy sao Ừ Thánh tử này của thánh địa các người có hơi yếu Không so được với một thánh tử ta gặp được trước kia Hai bên qua là khác nhau một trời một vực Thánh tử kia tuổi còn trẻ lại kỳ tài ngút trời yêu nghiệt vạn phần lão phù ta cũng không dám nói có thể bắt thản lại hơn nữa đấy là chuyện nhiều năm trước giờ thì khó mà nói nghe được lời này của tiểu lão đầu mặt lâm phàm lộ vẻ kinh ngạc chẳng lẽ tiểu lão đầu đã gặp phải thánh tử có thể không phân cao thấp với lão nếu thật là như vậy thần võ giới thật đúng là không thể xem thường đương nhiên cho ta lâm phàm một chút thời gian Ta lầm phàm cũng có thể trở thành yêu nghiệt kỳ tài khát trong mắt thế hệ trước, còn trẻ mà đã có thể đánh chúng ta tơi bời. Thật sự rất đáng sợ. Tiếp tục tù luyện thôi. Trần Long Kình đã hoàn thành tù luyện bí pháp, tiếp theo chính là tù luyện tuyệt học, tăng cường sức mạnh sát chiều của bản thân, có thể cần một khoảng thời gian dài răng dặc. Uyên Hành Phong Nơi này từng nhộn nhịp, hiện giờ rất điều hưu, lác đác vài ba đệ tử đang làm việc. Bọn họ đã mất hết hy vọng vào tương lai Uyên Hành phòng Cứ tưởng người đã đi hết, bọn họ ở lại bầy to lâm trung thành. Không có ai ganh đúa sẽ được Trần Sư Huỳnh tin tưởng, giả phó trọng trách, trở thành quản sự của Uyên Hành phòng Ai biết, Trần Sư Huỳnh bệnh điền tái phát lại tìm lâm phòng gây sự, bị người ta đánh lăn ra đất, mất hết cả mặt mũi. Uyên Hành phòng sắp thành nơi người người xua đuổi. Bọn họ sắp hết nhẫn nại, định tìm cơ hội cáo biết Sư Huỳnh rời khỏi nơi không có tương lai này Trong cung điện Rốt cuộc người nghĩ thế nào? Trưởng lão Thánh Điện Dịch Vân Thấy rất đáng tiếc Dù gì là vẫn coi trọng một đệ tử Của trí tiến thù như Trần Uyên Ai ngờ lại xảy ra chuyện như thế này Lão đã tìm hiểu rõ ngọn ngành Nghĩ đến lời các đệ tử khác bàn tán với Trần Uyên Chẳng lẽ bị ấm đầu thật Chỉ là trước đây lão không nhận ra Trần Uyên lúc này im lặng cúi đầu Một lát sau mới chậm chạp lên tiếng Ta biết Ta quá sốc nổi. Dịch trở lão, ta nên làm gì? Uyên hành phong bị ta hủy hoại. Rất nhiều đệ tử đã rời đi. Ta còn có hy vọng không? Người nói gì? Dịch vân hoài ngược lại. Trần Uyên cúi đầu không đáp. hắn ta đã lấy lẽ bình tĩnh. Trả giá xong cũng dần tỉnh táo. Có điều đã quá muộn. lửa giận, lầm Phàm vẫn chưa tan. Còn đang âm y trong lòng. Không biết nên nói người thế nào? Người đã là thánh tử của thánh địa Sau này có cơ hội kế thừa đại nghiệp Sao người lại làm ra chuyện như này Người tưởng ta đến để làm gì Còn không phải chuyện của người đã chuyển đến tài thánh chủ Dịch vần lắc đầu Trần Uyên đã quá kích động làm ra chuyện không nên làm Trần Uyên kinh hãi Chuyển đến tài thánh chủ Sao lại thế Đây chỉ là chuyện nhỏ giữa các đệ tử Cho dù cãi nhỏ ngất trời Thánh chủ chưa chắc đã bận tâm Dù sao tẩm mắt Thánh Chủ luôn đặt vào những thứ quan trọng Bọn họ chỉ chăm chú đến tương lai của Thánh Địa Đạo lộ của bản thân có hồng thanh hay không Chứ không phải chút chuyện nhỏ không đâu này Dịch Vân nói Chặt gái Thánh Chủ tự mình đến báo cáo Người là Thánh Tử duy nhất được Thánh Chủ ấn tượng bằng cách này đấy Trần Uyên á khẩu, đực mặt ra Hàn ta nghĩ các khả năng Tình như có người muốn hại mình Lại không ngờ là chất gái thành chủ lén báo cáo Cách này có hiệu quả không kém nữ nhân nằm bên gối tỷ tê Sau này ta nên làm gì? Trần Uyên không cam lòng bị phế bỏ như vậy Còn nước còn tát Hắn gửi gắm hết thầy hy vọng lên người trưởng lão Mong trưởng lão phát Uyên Bác sẽ giúp hắn nghĩ cách Dịch Vân trầm tư, nghiêm giọng nói Đừng tìm hắn gây chuyện Bằng không, không ai cứu được người đâu Tốt nhất ngươi nên làm lành với lâm phản. Đây là cách duy nhất. Làm lành. Trần Uyên trợn mắt không giảm tin. Nếu làm lành thì không phải thừa nhận Trần Uyên ta làm sai. Nếu như vậy hắn ta tình nguyện bị đánh chết. Không được. Tuyệt đối không được. Nếu làm lành thì những việc ta làm lúc trước có ý nghĩa gì. Nếu vậy thì hết cách. Dịch vần đã bày cho Trần Uyên một cách khá tốt. Nếu ngươi không chịu chấp nhận, dù thần tiên giáng xuống cũng không thể giúp người Lão đứng dậy. Phùi phùi quần áo. Trần Uyên, ta chỉ có thể nói người như thế. Đường sau này nên đi thế nào tùy người. Người không có chuyện thì đừng đến tìm ta. Ta sợ hiểu lầm. trưởng lão, lời này có ý gì? Trần Uyên vội hỏi. Dịch vận đáp. Trong lòng ta chỉ có một bảo bối là cháu gái ngoại. Người đừng tưởng cháu gái ta mới 10 tuổi. Nhưng thực ra rất yêu thích hắn. Còn bé biết ta quà lại với người Có nói Nếu ta còn tiếp tục dày dừa với người Sau này sẽ không để ý đến ta nữa Ta sao có thể để chuyện đó xảy ra Cứ vậy nhá Ta đi đây Dịch Vân phất tay nhàn nhã rời đi Để lại một mình Trần Uyên đứng đức mặt Một lát sau Trần Uyên vỗ đùi than thở Ông đây tạo nên nghiệt gì Sao lại có người như thế Liên hoa phòng U Liên Thánh Nữ hở hững uống trà, cử chỉ đoàn chính, tràn đầy ý vị. Tâm trạng nàng ta không tốt, bởi vì một số nguyên nhân đặc biệt. Sau khi Trần Uyên và Lâm Sư Đệ xảy ra khóc mắc, nàng ta vẫn chưa chủ động, khiến một vài sư muội rất khó chịu với nàng ta. Nàng ta đương nhiên không để ý những sư muội đó, chỉ sợ Lâm Sư Đệ chán ghét nàng ta. Hết tập 71. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.